các bạn thân mến. Giọng đọc Hùng Sơn sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Người bạn đường nhỏ tuổi của nhà văn Hoàng Bình Trọng. Mời các bạn cùng nghe. Tôi phải kết tập là đi đâu cũng sợ trễ. Mọi cuộc hẹn hò, họp hành Tôi thường đến địa điểm trước giờ quy định độ 10-15 phút Đi tàu xe còn sớm hơn nhiều Hôm nay cũng vậy Chuyến xe đỏ từ thị xã lên miền ngược khởi hành lúc 9 giờ Thì đúng 8 giờ tôi đã ra đến Lên xe thui thủi một mình Bây giờ thì không trễ nữa rồi Nhưng tôi buồn và mong có một hành khách nào đó ra sớm sớm trò chuyện để giết thời gian Dăm phút sau Một cậu bé đen đúa, gầy nhom, mặc bộ quần áo cũ mềm rộng thùng thỉnh, đội vũ nàn rách sờ sát, vàng chiếc bị lát tóc đùng, xăm xăm bước đến trước mặt mụ chủ xe. Một phụ nữ mặt may bắp trợn, chân tay béo con ngấn. Thưa cô, cậu bé lệ phép, cháu chỉ có 5.000 đồng, cho cháu lên cầu đôi với số tiền đó cô nhé. Sao? Mụ chủ xe ngáp một cái tỏ hết cỡ. Chỉ có 5.000 đồng mà đòi ly xe lên cầu đôi hả? 15.000 nhóc ạ. Không có thì biến. Nhưng cháu chỉ có ngần ấy. Hay là... Không hay dở gì sắt Chưa đủ thì ra phố móc túi ai đó cho đủ rồi mai hãng đi. Cháu có móc túi ai bao giờ đâu ạ. Hay là cháu trả cô 5.000 còn gắn thêm đôi dép này nữa nhé. Cháu mới mua nó hôm qua với giá 26.000 đồng cơ. Mày phải đánh thó ở một cửa hiệu dày xếp nào đó, phải không? Hừm, tao dạy gì mà mua đôi dép của mày để mang tiếng là oa chữ đồ trộm cắt. Cậu bé nuốt nước bọt khan một cách ấm ức, lấy mu bàn tay dây dày cặp mắt. Một lát cầm đôi xếp nhựa màu nâu, cậu đi thẳng đến chỗ tôi ngồi, nói với giọng giật cục. Chú làm phúc, mua đôi dép này cho cháu với giá chục nghìn đi chú. Cháu phải về quê bằng được Trong ngày hôm nay Không thì lỡ mất Đây không phải là đồ ăn cắp đâu Chú tin cháu đi Chú tin, chú tin Tôi nói vội vã Và sẽ hiểu cho cậu bé đeo dép vào chân Cậu ta thuộc hạng người rất khó đoán tuổi Căn cứ vào vóc dáng bé loát trót kia Thì sẽ nghĩ cậu ta chỉ ở tuổi 11, 12 Căn cứ vào khuôn mặt veo vao dạng dày nắng gió kia Thì cho cậu ta ở tuổi 15-17 Căn cứ vào cười chỉ lời ăn tiếng nói trong lúc giao tiếp Thì sẽ nghĩ cậu ta là người từng trài tuổi còn lớn hơn Hay đây thuộc trường hợp trẻ con khôn trước tuổi Như nhiều người vẫn nói Tôi là một nhà văn nghèo kiết xác Ít khi trong túi có tiền Rất may vừa rồi có một cái chuyện ngắn đăng trên cuốn tạp chí văn nghệ tỉnh nhà lĩnh được 50.000 đồng tiền nhuận bút Tôi đã đánh xuất cơm mụi, mất chẵn chục ngàn. Mua vé xe về quê, mất ba chục ngàn. Còn chục ngàn, tôi định về hộp cho vợ, để bà ta còn khoe với hàng xóm. Nhưng thôi, chuyện khoe khoang hết lần này còn lần khác. Sau khi chứng kiến cuộc trao đổi qua lại giữa cậu bé với mụ chủ xe, đặc biệt sau khi thấy cậu ta dùng mu bàn tay gạt nước mắt, thì tôi biết công việc cần làm ngay của mình lúc này là đưa chục ngàn đồng cho cậu bé để cậu mua vé xe về quê. Nếu không, lương tầm tôi sẽ cắn rứt suốt đời. Cháu về nhà ha. Mua được vé xe cho cậu bé và dẫn cậu đến chỗ ngồi xong. Tôi ôn tổn hỏi. Cháu ở làng nào trên đó? Làng thọ đơn ạ. Chú biết làng cháu chứ. Làng thọ đơn thì tôi lạ gì. Đây là một làng nghề truyền thống Chuyên sản xuất các loại đồ gia dụng bằng mây, rang, che nứa, có mức thu nhập bình quân khá cao. Nhưng đó là chuyện của 10-15 năm trước. Ngày nay, những thứ ấy thị trường tiêu thụ không nhiều. Hầu hết đã được thay thế bằng đồ nhựa, vừa gọn nhẹ vừa rẻ. Ruộng đất trong làng đã ít lại xấu. Đói, đầu gối hay bỏ. Dăm 7 năm trở lại đây, quá nửa số dân trong làng đành phụ nghiệp cha ung. Tàu tán vào Nam, ra Bắc, kiếm kế sinh nhai. Trẻ con nghỉ học khá nhiều, lắm đứa bỏ nhà súng lang thang. Phải chăng cậu bé này là một trong số đó? Cháu đi đâu về? Tôi lại hỏi. Thưa chú, cháu đi làm ăn đà. Cậu bé đáp. Cụ thể là làm gì? Lùng tung lắm. Khi thì rửa chén bát ở hiệu ăn, nếu được người ta thuê, họ trả công rẻ lắm chú ơi. Mỗi ngày, cháu phải làm đến 14 tiếng đồng hồ mà chỉ nhận được 20 ngàn đồng thôi. Mình không làm, họ thuê đứa khác, thời buổi mật ít rồi nhiều mà. Ngoài rửa chén bát, cháu còn làm gì nữa không? Cháu đi đánh giày, làm việc này thu nhập cũng chẳng ăn thua, được cái thoải mái hơn. Những hôm đi đánh giày thì cháu ăn ngủ ở đâu? Cậu bé có vẻ ngợ nghịu, cựa mình liên tục trên ghế. Dạ, bạn đâu ăn đấy, bạn đâu ngủ đấy ạ Chắc cháu bỏ học lâu rồi nhỉ Dạ, hồi ba cháu mới mất Trời, cháu đắp mồ côi cha Cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ Mẹ cháu còn mất trước ba cháu bốn năm cơ Tôi bất giác thấy cay rẻ trong sông mũi Vô tình, chú đã gửi lại nỗi đau của cháu Không sao đâu ạ, cháu chịu đựng quen rồi mà. Cậu bé nói tỉnh queo, rồi quay sang nhìn tôi. Chú là thầy giáo, phải không ạ? Trước đây, chú có làm nghề dạy học, nhưng giải nghệ lâu rồi. Biết ngay mà, chỉ có những thầy giáo ngày trước mới tốt thế thôi. À, đố chú nhé, chú có nhớ hôm nay là ngày gì không? Chịu chưa, ngày thầy giáo Việt Nam đó. Ờ nhỉ, hôm nay là ngày 20 tháng 11. Tôi lầm nhầm và thấy ngượng với cậu bé. Mấy hàng ghế phía trước, hành khách đã ngồi kín chỗ. Tôi cùng cậu bé giúp hai cụ già gác mấy thứ đồ đạc lĩnh kình lên sàn xe vừa xong. Thì chiếc xe nổi còi bim bim rồi rủ gì chuyển bánh. Sau cửa kính, cậu bé hồn nhiên vẫy chào mấy đứa bạn cùng trang lứa. Làm nghề bán quạt giấy, bán bánh mì, bán đồ chơi trẻ con, qua lại lăng sang dưới sân. Ra khỏi bến đỗ, chiếc xe dẽ phải và bắt đầu tăng tốc. Những cửa hàng ăn uống, cắt tóc, tắm gội. Những cửa hàng bán hoa quà, vài vóc, giày dép, thuốc men. Thoan thoát hiện ra, thoan thoát lùi lại phía sau. Người bạn đường nhỏ tuổi của tôi, chỉ chi cho cho, nói chi cho một mình, mặt mày dạng dữ hẳn. Khác rất xa vẻ suy tư của cậu bé dài trước tuổi lúc nãy. Thậm chí, cậu ta còn hát khe khẽ đập tay lên thành ghế điểm nhịp một cách say xưa. Bị nhiễm phải chất hồn nhiên trong sáng của cậu ta, tôi cũng ê a hát theo, khiến mấy cụ già ngồi phía trước cười dồn ràng. Bỗng dưng mình lại có được một người bạn đường tâm đắc. Tôi vỗ vào vai cậu bé, cười hà hài. cu này! Cháu có việc gì cấp bách lắm ngoài quê và phải về nhà cho được trong ngày hôm nay. Kẻo sợ lỡ thế. Vì nếu không về kịp hôm nay thì không thăm được thầy học đúng ngày nhà giáo Việt Nam. Thưa chú, cậu bé đám. À ra thế, nhưng cháu bỏ học lâu rồi cơ mà. Bỏ học thì bỏ học, nhưng vẫn cứ đến thăm thầy chứ. Nói vậy thôi, cháu cố sống cố chết về quê cho kịp hôm nay. Chẳng phải đến thăm thầy giáo của cháu đâu. Mà là thăm cụ Lương Trọng Đệ Thầy giáo của ba cháu cơ Thầy đệ này đã gần chín chục Lại cụt một tay Lại ở một mình Tội nhỉ Vợ con cụ đâu Chết hết trong một lần máy bay Mỹ ném bom Cậu bé Mút khan nước bọt Giọng trùng xuống Theo nhiều cô chú trong làng kể lại Thì hồi đó Thầy đệ dạy giỏi có tiếng Tùy chỉ là giáo viên cấp 1 Nhưng thầy hiểu rộng biết nhiều Thông thạo cả chữ Tây lẫn chữ Hán Mọi chuyện trên giờ dưới đất Giảng giải đâu ra đấy Nhờ thế Học trò thầy thi tốt nghiệp Bao giờ cũng đỗ cao nhất huyện Tài thật chú nhỉ Với một giáo viên cấp 1 Mà thông thạo cả chữ Tây lẫn chữ Hán Thì đáng để thật Tai thật Đó mới nói về cách tài Cái đức của cụ còn siêu hơn cơ Nhờ thế, mà từ phụ huynh học sinh đến bà con trong xóm ngoài làng tất tần tật đều kính yêu cụ. Cháu kể mấy ví dụ thế này, rồi từ đó chú luận xem có phải thầy giáo đệ là người có đạo đức thuộc loại tuyệt chiêu không nhé. Cháu cứ nói tự nhiên đi. Ví dụ thứ nhất, cậu bé chìa ra một ngón tay. Với các trò học kém, tiếp thù tại lớp không kịp chúng bạn. Thầy đệ kèm cặp cho chúng học thêm vào ban đêm ở nhà riêng. Thầy dạy thêm hết năm này qua năm khác, mà chẳng hề lấy một đồng tiền công hay nhận một chút lễ vật nào của bất cứ ai. Không những thế, cho nào quá nghèo còn được thầy cho tiền để mua sách vở bút mực. Chẳng bù cho nhiều cô giáo thầy giáo ngày nay mở lớp dạy thêm vô tội vạn để móc tiền học trò. Đứa học trò nào nhăn nghèo hoặc vì sao đó mà không đi học thêm, thì họ tìm cách chú úm. Cháu nói thế, đúng không chú? Tôi cảm thấy rộm rộm ra mặt, khi bất đắc dĩ phải gật đầu, công nhận cậu bé nói đúng. Ví dụ thứ hai, cậu bé chìa thêm một ngón tay, rồi lại tiếp vẽ vẻ suy tư như một ông cụ nọt. Chuyện xảy ra, hồi máy bay Mỹ mới ra bắn phá miền Bắc. Buổi học sáng hôm đó, mới bắt đầu một lúc, thì máy bay đã ập đến ném bom. Lũ học trò, Ai còn bình tĩnh thì nghe theo sự điều khiển của thầy đệ chạy ra nơi nấp, khô nỗi phản đông thì hoặc nằm bẹp rúm tại chỗ, hoặc chạy lỡ ngớ khóc như gì, khiến thầy phải lao qua lao lại nhiều bận để đưa hết bọn họ xuống hầm. Người học trò cuối cùng được đưa đến nơi an toàn, thì một quả bom nổ gần kề miệng hầm phản mất của thầy một cánh tay. Chú có biết, người học trò cuối cùng đó là ai không? Là ba cháu. Ba cháu chú ạ Là ba cháu đó Cậu bé lại nuốt khăn nước bọt Nhìn xa xôi Tôi đọc được rất nhiều điều Trong cặp mắt vừa trong sáng hồn nhiên Vừa đâm chiêu từng trải đó Và nghĩ cách lái câu chuyện Qua hướng khác Hóa ra ba cháu lấy vợ cũng muộn nhỉ Muộn 48 tuổi Ba cháu mới lấy vợ 51 tuổi mới sinh con Mà chỉ sinh một mình cháu thôi nghe đầu trước đó bà cháu không muốn lập gia đình đâu sao vậy thuốc Đạc nhiên hỏi ba cháu tưởng mình đã nhiễm phải chất độc da cam chẳng là bà cháu có 4 năm đánh Mỹ ở chiến trường khu 5 nơi tuổi Mỹ giải rất nhiều thứ đó hơn nữa bao nhiêu đồng nội của ba cháu hồi đó sống sót trở về sau này lấy vợ sinh ra toàn những đứa con tật nguyện nên bà cháu cảm sợ Mai nhờ thầy giáo đệ khuyên giải mãi, bà cháu mới liều một phen, nên mới có cháu được chứ. Chắc là bà cháu quý thầy đệ lắm nhỉ. Khỏi phía nói, cậu bé gần như trồm lên. Với bà cháu, thầy đệ làm mẫu mực, tất cả mọi thứ để mình học tập. Bỗng nhiên, cậu bé liếc nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngại. Nhưng nhận được cái gật hủ cổ vũ của tôi, cậu lại tiếp tục chỉ trô. Lớn lên đi học xa nhà, rồi đi bộ đội, kể cả thời gian chiến đấu trong năm. Bất cứ hoàn cảnh nào, ba cháu cũng gửi được thư về báo cáo thành tích học tập đánh giặc với thầy. Sau này giải ngũ trở về quê, bà cháu chăm non săn sóc thầy như con cái đối với cha mẹ. Hàng năm đến ngày 20 tháng 11, thế nào bà cháu cũng có quà đem biếu thầy. Quà nhỏ thôi, nhưng cô ít lòng nhiều, phải không chú? Phải rồi. Thầy nào cho đấy, ba cháu cũng biết ăn biết ở như thầy đệ rồi đó. Cảm ơn chú đã nghĩ tốt về ba cháu. Cậu bé ngã hẳn vào tôi, giọng như thỉ thảo. Sau này ba cháu mất, thầy giáo có sự hụt hẳn sao đó. Vì thế qua đầu năm nay, khi đã tự mình kiếm đủ bát cơm ăn, cháu tự nhổ, từ dày hàng năm vào dịp ngày nhà giáo, dù đi đâu ở đâu. Mình cũng phải thay cha mình kiếm chút quà mọn mang về biếu thầy kẻo tội. Không ngờ cháu tôi đã biết suy nghĩ sâu sắc đến thế. Tập dần đi là vừa chú ạ. Chú xem, cháu có món quà nhỏ đem về biếu thầy giáo đệ đây này. Lục trong bị lát, cậu bé lấy ra một bọc giấy báo dày cộp to bằng chiếc ghế đòn đặt vào tay tôi. Tôi cẩn thận bóc lớp giấy để lộ ra một chiếc áo ấm màu mật chín. Còn thơm mùi long nạo. Cháu mua hết bao nhiêu? Tôi hỏi. 520 ngàn đồng. Áo phào đức chính hãng. Cháu phải danh dụm cả 9 tháng trời mới mua được nó đó. Tôi lại thấy cay cay trong sống mũi. Cầu đôi sắp đến rồi. Ai xuống cầu đôi? Chuẩn bị. Chợt có tiếng nói the thế. Làm tôi giật mình. Tôi gói lại chiếc áo ấm bỏ vào bị lát. Tôi nhắc cậu bé đội mũ đeo dép. Tôi bảo cậu ra cửa và khi xe dừng lại tôi dìu cậu xuống đất. Tôi bảo cậu cài cúc áo cổ kẹo trời xe lánh. Nghĩa là tôi đã làm đủ mọi điều cần thiết trước lúc chia tay người bạn đường nhỏ tuổi. Nhưng đến khi chiếc xe bóp còi bim bim dù gì chuyển bánh và đã đi được một quãng. Tôi chợt nhớ mình quên một việc quan trọng. Chưa biết họ tên cậu bé Cháu tên gì cháu ơi Tôi gào lên như quá dài Nhưng không kịp nữa rồi Chạc lời tôi Chỉ có tiếng cỏi xe Bim bim Câu ngắn, người bạn đường nhỏ tuổi của nhà Văn Hoàng Bình Trọng Thưa các bạn, một câu chuyện được kể với hình thức và ngôn ngữ dung dị Điều đáng chú ý là tác giả tạo được những tình tiết tương phản để bật lên phẩm chất nhân cách nhân vật Chi tiết đứa trẻ đi xe buýt về quê mà trong người chỉ có 5.000 đồng Phải bán đôi dép đang đi mới đủ tiền mua một chiếc vé Một cô cha mẹ phải bỏ học giữa trường Làm lụng đủ nghề để kiếm sống Bà đâu ăn ấy Bà đâu ngủ đấy Không nhà không cửa Vậy mà vẫn còn biết nghĩ đến việc Bằng mọi giá về thăm người thầy của cha mình Dám bỏ ra một món tiền lớn Mua tặng thầy chiếc áo set Đó là điều khiến chúng ta không khỏi sừng sốt ngỡ ngàng Chắc gì một người giàu có đủ đầy Làm được điều đó nếu không có một tấm lòng Tác giả từng là một người thầy nên đã gửi gắm qua câu chuyện này nỗi trăn trở về tình nghĩa thầy trò và nhân cách của người thầy với câu chuyện về người thầy giáo Lương Trọng đệ tác giả ngầm có sự đối chiếu so sánh nhân cách người thầy xưa và người thầy hôm nay câu chuyện lý giải vì sao cậu bé lại bằng mọi giá phải trở về quê thăm thầy một người thầy giáo cấp 1 mà thông thạo cả chữ Tây lẫn chữ Hán kèm học trò kém không lấy tiền người thầy đó là Cũng đồng thời là ân nhân cứu mạng đã che chở cho trò trong mưa bom bão đạn. Người thầy mà như người cha hướng theo từng bước đi của trò, kịp thời có những lời khuyên trí tình trí lý. Câu chuyện xúc động của cậu bé đánh giày là một sự cảnh tình cho mỗi chúng ta.